Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong quán liền đề cao cảnh giác, nhìn thấy Hà Lộ liền thờ vào nhẹ nhõm, nhưng lại không buông lòng. Sắc mặt anh cứng lạnh, lướt nhìn toàn bộ trong quán bị đập nát nhìn không ra hình dạng ban đầu hỏi. Chị hai của cô có sao không? Chị ấy bị thủy tinh cắt trúng, đang băng bó ở trong phòng khám bệnh. Hà Lộ nghĩ đến tiếu xa liền giải thích. Có một đám lưu manh chạy tới đây cây chuyện. Tôi, bạn trai tôi muốn đến thăm tôi, vừa đúng lúc bắt gặp liền... Tạm thời cô còn chưa nghĩ ra được lý do gì có thể giúp cho Bạch An Kỳ đánh người mà đúng tình hợp lý. Như đã nói, luật là tiếng nói ở Đài Loan. Làm sao cô có thể nghĩ ra lý do như vậy chứ? Hà Lộ cảm thấy vừa lo lắng, vừa thất bại. Cô Thành Vũ nhăn mày đi vào trong quán rồi cất tiếng. Lại là các anh sao? Cảnh sát đại nhân, cứu mạng, cứu mạng. Cô Thành Vũ nhìn hiện trường xung quanh một lần, rồi nhìn về phía Cát Ca và Bạch An Kỳ. Các việc cùng tôi đến cuộc cảnh sát một chuyến đi. Sau khi Bạch An Kỳ vào cuộc cảnh sát uống chén trà, liền ngây ngăng đi ra. Mặc dù cô Thanh Vũ cảnh cáo anh đừng quá phách lối, nhưng cuối cùng vẫn không làm có anh. Nếu không đại thiếu gia anh, sẽ bị trị tội cây tương tích cho người khác theo pháp luật. Nhưng hiển nhiên, cô Thanh Vũ không muốn làm như vậy. Sau này, tôi sẽ xin nếu trong cuộc không có việc gì, sẽ phải người đến quán cà phê trong chồng một lát. Lời này của cô Thanh Vũ là bảo đảm, cũng là cảnh cáo. Bọn họ tạm thời ở trong quán, Dọn dẹp xử lý hậu quả Nhà họ Bạch cũng có phái người tới đây Cát cá cũng có Thú vị chính là ngay mọi người trong cuộc cảnh sát cũng tới Một phòng cảnh sát lưu manh Cùng với lưu manh làm anh chân chính Không khí có một chút kỳ lạ Liên Vũ sau khi băng bó vết thương Liên tìm kiếm những vật dụng còn nguyên trong quán Để nấu cà phê Hương cà phê nồng nặc Lòng không khí quái dị tản đi không ít Theo ra Hà Lộ muốn biết tại sao Bạch An Kỳ lại chạy tới đây Vốn là Bạch An Kỳ lo lắng, Hà Lộ nhìn thấy anh đánh người, nhưng anh để ý đến chuyện kia hơn. Không phải là bạn trai. Hà Lộ sừng sốt, mới nghĩ đến lời giải thích cấp bách mà cô nói với cô Thanh Vũ, thì ngượng ngùng giải thích. Em, em chỉ là... Bạch An Kỳ rất nhanh ôm cô mà hôn một cái, cắt đứt lời của cô. Là ông xã. Hà Lộ đỏ mặt, một lát sau mới cúi đầu yếu ớt nói. Tiểu ra, đừng nói với anh những lời không có ý nghĩa như vậy. Đáng lẽ... Anh không muốn miễn cưỡng em Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, Nhưng mà em đã là người của anh Cuối cùng cũng là của anh Anh cũng có thể nói cho em biết Mặc kệ em có đồng ý hay không Anh đều phải cưới em Nhưng mà anh không muốn làm như vậy Cho nên em mới hỏi Em có muốn cả cho anh hay không hả Hà lộ kinh ngạc nhìn Tiếu Sa. Sau khi nghe lời cầu hôn của Tiếu Sa, Cô cho lòng mình sẽ đau đớn mà nổ tung Không nghĩ tới lại không có Mặc dù kích động nhưng không cảm thấy đau lòng Cô vẫn luôn sợ mình sẽ yêu thiếu xa, cô biết mình không xứng với théo xa, không nên tồn tại thứ tình cảm gọi là tình yêu, nếu không sau này cô sẽ đau khổ. Không ngờ ngày hôm nay, nghe chuyện hot nhất tại audio.net.